Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3835 Khuyết Nguyệt Thành Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Dù sao chẳng qua là tiểu giao diện mà thôi Không gian chi lực đối với Hôm nay Lâm Hiên mà nói Không đáng giá nhắc tới Chính thức lại để cho hắn vô ghế khả thi Chính là không biết từng cái Tiểu giao diện ở vào nơi nào Cụ thể tỏa độ là cái gì? Loại tình huống này phá toái hư không liền cùng người mù sở voi trinh. Lệch dường như 89 phần 10 đều tính sai. Dùng lâm hiên lòng dạ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Dù sao dùng tìm vận may phương thức chạy đi, xác suất thành công quá. Mức không hợp thói thường, nói hư vô mờ mịt cũng không có sai. Cùng hắn cầm vận khí đi đánh bạc còn không bằng trước đem tất cả tiểu. Giao diện tỏa độ biết rõ ràng. Đây đối với bình thường tu sĩ mà nói cơ hộ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng Lâm Khiên trong nội tâm lại đã có nắm chắc. Hoặc là nói hắn đã rõ ràng bước tiếp theo chính mình nên làm như vậy. Cái này còn muốn quy công tải vừa rồi sư hồn thuật. Thông qua sư hồn, Lâm Hiên đối với phong ngân giới tình thế đã có một thứ đại khái ước định. Phong ngân giới tại linh giới số lượng phần đông tiểu giao diện trong. Không tính mạnh mẽ, nhưng cũng không kém thực lực ước chừng là giữa. Dòng trích lên đấy. Hôm nay khoảng cách vực ngoại thiên ma sâm lấn đã qua 10 Nhiều năm, phong ngân giới cũng không có toàn bộ lưu lạc. Nhưng bị ma hóa, địa vực, mơ hồ đã chiếm được nên giao diện hơn một nửa. Tình thế nghiêm trọng vô cùng nên giao diện may mắn còn sống sót tu. Sĩ sớm đã buông xuống hiểm khích nhân tộc yêu tộc liên thủ đối địch. Vì thế còn thành lập một gã vì là thiên đảo minh tổ chức. Vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma thế lực tiến thêm một bước khuyết. Th thiênên đảo Minh dùng tất cả lớn nhỏ tiên thànhnh làm cư điểm phối hợp trận Pháp trận Kỵ bày ra một siêu cấp tràn đầy đại Trần cùng vực ngoại thiên ma chống đỡ tranh giành nên trận truyền thừa tử thượng cổ mắt trận chính là thiên đảo Minh tổng bộ đồng thời cũng là phong ngân giới lớn nhất thực lực rất hùng hậu tiên Thành cấm chế nhiều vô số kể có mấy danh độ hiếp cấp bập tồn đang tỏa chấn Có thể nói chỉ cần này tiên thành không bị công phá, phong ngân giới, liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà làm như thực lực mạnh nhất tiên thành đương nhiên có được vượt. Giới truyền tống trần, dùng lâm hiên thực lực không cần mượn nhờ loại vật này. Nhưng các giới trước mặt tỏa độ truyền tống trần nhất định là có y Chép địa phương, xem ra phải đi một lần chỗ đó. Lâm Hiên thở dài Mà làm như vậy Muốn xuyên qua vực ngoại thiên ma tầm tầm cách trở Đây đối với bình thường tu tiên giả Hầu như là nhiệm vụ không thể Hoàn thành Nhưng ở Lâm Hiên xem ra thực sự tính không là cái gì Nghĩ đến liền làm Lâm Hiên hướng phía khuyết Nguyệt Thành Phương Hướng bay đi Mấy ngày sau Cái gì? Vây công đá lửa thành đại quân đã thất bại còn toàn quân bị diệt tầm lung. Ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Đây là thật lớn một sơn cốc. Trong sơn cốc, mơ hồ là có không ít kiến trúc tại một man hoang. Phong cách trong đại điện, bốn gã thiên ngoại ma quân đang thảo luận. Cái gì? Trong đó hai người, một là mặc áo giáp màu đen đại hán đầy mặt và đầu. Cổ đều sinh trưởng khoảng một tấc đến lớn lên màu đỏ như máu gai. Sương nhìn qua cổ quái tới cực điểm. Về phần một cách khác, tức thì căn bản không thể xưng là người. Liếc nhìn lại, rõ ràng như là một cây đại thụ chỉ có điều cành lá đều. Là màu đen mà ở trên cành cây còn có một dữ tởn mặt rượu. Còn lại hai gã thiên ma, một là dáng người kiểu nho nhỏ nữ tử, khéo. Cười tươi đẹp làm sao tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Còn có một thì là một đoàn bóng dáng Không phải thân thể bị băng bó khỏa mà là bản thân hắn chính là một đoàn bóng dáng Có thể trông thấy tai mắt mũi miệng làm cho người ta cảm giác vậy. Cũng hết sức dù gì. Bốn gã thiên ma đều là độ kiếp cấp bật tu tiên giả. Nhất là ngồi ở chủ vị áo giáp màu đen đại hán càng là độ kiếp hậu kỳ Nhân vật Mà lời mới vừa nói chính là hắn Trong giọng nói mang theo nổi giận hiển nhiên không thể tin vừa rồi Thất bại tựa như Đồng hương cái này là tin tức mới vừa nhận được chính là đá lửa Thành mấy vị may mắn còn sống sót đảo hữu phát tới đây đấy muôn miệng Một lời tự nhiên không có cái gì sai lầm. Được kêu là tầm lung nữ tử. Thở dài một hơi mà nói. Nhưng điều này sao có thể đâu rồi. Đá lửa thành tuy là phong ngân. Giới ngũ đại tiên thành 100 Nhưng cũng không có độ kiếp cấp bậc. Đại năng tỏa trấn tại chỗ đó. Mà chúng ta đối với cái này thành nhất. Định phải có. Phái ra đại quân thực lực là rõ ràng không thể thắng. Được quân coi giữ đấy Về tình về lý Đều không có thất bại vừa nói Chẳng lẽ đúng là cái kia Vài tên linh giới lão quái vật Lúc này thành Bố trí xuống cảm bấy sao Áo giáp màu đen đại hán Trên mặt lộ ra vẻ Do dự hiển nhiên đã tỉnh táo lại rồi Không có cảm bẫy Lúc mới bắt đầu hết thầy thuận lợi Mắt thấy này Thành sẽ bị tông phá Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, lại xuất hiện một gã sen vào việc của người khác tu tiên giả. Cái kia, kiều tiểu nữ tử thở dài một hơi mà nói. Cái gì gọi là sen vào việc của người khác tu tiên giả? Áo giáp màu, đen đại hán có chút tức cười rồi. Từ tin tức mà nói, người này cũng không phải là đá lửa thành tu sĩ. Cái Có lẽ chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp đi ngang qua tầm lung đảo hữu. Ngươi không phải đang nói. Đùa sao? Loại chuyện này tiểu mùi sao dám nói lung tung. Người này chắc chắn. Chẳng qua là đi ngang qua. Hừ, một đường qua tu tiên giả. Dùng lực lượng một người liền để cho. Chúng ta toàn quân bị diệt. Như vậy vớ vẩn sự tình. Ngươi cho rằng. Đồng một sẽ tin tưởng sao? Sự thật chính là như thế, đảo hữu tin hay không không có quan hệ. Người này vô cùng có khả năng là lĩnh vực. Lần nữa giải thích lại bị. Đối phương trách là vớ vẩn vọng ngữ được kêu là tầm lung nữ tử cúng. Không khỏi được giận dữ vô cùng bên khóe miệng mang theo thêm vài phần miệng mai chi ý. Cái gì lĩnh vực? Phong ngân giới làm sao có thể xuất hiện cường địch. Như vậy chẳng lẽ là từ giới diện khác lưu lạc tới đây mà. Một mực. Trầm mặt hai gã khác ma quân rút cuộc nhìn không được mở miệng. Lần. Nay nói chuyện chính là cái kia như bóng sáng giống như gia hỏa Ảnh huyên nói không tệ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kiều tiểu nữ tử thở. Dài. Vậy làm sao bây giờ đâu rồi lĩnh vực cường giả có thể không phải Chúng ta có thể ứng phó Sớm định ra một tháng sau tiến công khuyết Nguyệt thành kế hoạch Chẳng phải là muốn gác lại Cái kia đại thủ bộ ráng ma quân Trên mặt lộ ra một đám thần sắc lo Lắng Hừ cái này có thể chưa hẳn lĩnh vực thì như thế nào Chẳng lẽ còn Muốn dùng lực lượng một người Cải biên toàn bộ phong ngân giới tình. Thế không thành sao Cái kia áo giáp màu đen đại hán nghe xong lại. Cũng không sợ hãi trên mặt ngược lại lộ ra một tia bướng bình chi ý. A đồng huyên chẳng lẽ có cái gì chủ ý. Chủ ý không dám sách chẳng qua là tiến công khuyết nguyệt thành kế. Hoặc tuyệt đối không thể dùng kéo dài thời hạn phong ngân giới sở dĩ. Có thể kiên trì cũng là bởi vì cái kia truyền thừa đầu thượng cổ. Tiên thành liên hoàn đại trận khó chơi vô cùng, giúp xây đồng rừng. Đều muốn đem này giới công phá chiếm lính một chút tòa tiên thành căn. Bạn không có công dụng trừ phi là đem làm là trận nhãn tiên thành cho. Chiếm lính. Đồng Hương nói chúng ta tự nhiên tâm lý nắm chắc có thể thần bí kia. Tu tiên giả sẽ làm thế nào đâu rồi, người này 89 phần 10 là... Cấp lính vực cây khác tu tiên giả tuyệt không phải mấy người chúng ta. Có thể ứng phó mà căn cứ tin tức biểu hiện người này tựa hồ đăng. Chuẩn bị đi khuyết nguyệt thành đấy. Cái kia kiểu tiểu nữ tử từ từng chữ. Một mà nói. Cái gì chuẩn bị đi khuyết nguyệt thành tin tức chuẩn xác sao? Cái kia ảnh ma ào ào quay đầu lại sò. Tự nhiên không có sai. Ngoại trừ đá lửa thành đại quân bị tiêu diệt Chúng ta còn có vài chỗ cứ điểm cũng bị đối phương san thành bình địa Từ tiến lên lộ tuyến phòng đoán đối phương phải là đi khuyết nguyệt Thành đấy cái kia kiều tiểu nữ tử thở dài một hơi mà nói Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ sáng Chói để cung cấp Nếu như người ta thích cách này bộ phận tác phẩm